Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà tên tôi là Huay Kỳ Anh cười rồi quay đầu Nghe lời bước về phía trước Mà vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi Loài hoa này thật là chi nở vào một đêm sao Tôi không biết Vậy tên cô là gì Anh đột nhiên nói sang chuyện khác Làm cô một lần nữa cứng họng Âu dương ư Anh nhớ hình như là tên này Anh vừa nghe thấy tên viên cảnh kia kêu cô lánh như vậy Cô nhớ mày lại Đó là họ Vậy thì tên đâu Trầm mặc một hồi cô mới mở miệng, "Là Ninh Ninh, cho nên tên đầy đủ của cô là Âu Dương Ninh Ninh." Cô không thèm để ý đến anh chỉ nói, "Ở phía trước nhéo quẹo phải." "Ninh Ninh Âu Dương ư?" Thấy cô không trả lời, anh lại cố ý nhíu mày hỏi lại. Đang đau bởi vì cánh tay bị thương, Âu Dương Ninh Ninh căn bản không trả lời vấn đề của anh, mặt không một chút thay đổi nhìn phòng cấp cứu ở phía trước. Anh chợt phát hiện trên trán cô chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tự hồ càng thêm tái nhợt phát hiện Kai Ko có khả năng so với tưởng tượng còn đau hơn, hoài kỳ bước nhanh hơn. Thật là có lỗi, cô cố gắng chịu đựng một chút, đã sắp tới bệnh viện rồi. Cô liếc mắt một cái không nói thêm gì, đến bệnh viện vào phòng cấp cứu cô vẫn không mở miệng, để mặc cho anh ta theo y tá ẵm cô đến giường bệnh rồi mới đi đăng ký. Lịch của cô và anh không một chút biết, cho nên y tá cũng đi rồi trở về. Âu Dương Linh Ninh lấy chứng minh thư cho y tá xem. Không biết qua bao lâu bác sĩ đã đến, xử lý xong chân cổ cô, lại xem xét đến cánh tay của cô. Cùi tay cùng các đốt ngón tay đã bị trật, cũng không có bị gãy xương. Bác sĩ nhanh chóng bẻ lại, cô đau đến nhíu mày. Hoài Kỳ ở một bên chăm chú ngắm nhìn da điều ái náy. Bác sĩ đặt vào tay cô một tấm băng keo. Cùi tay và các đốt ngón tay bị trật, hai tuần mới có thể khỏi hẳn. Tốt nhất là không nên cử động đến cánh tay này, nhớ rõ phải tái khám đó. Cô từ bước xuống giường, mắt cá chân vẫn còn hay đau nhưng vẫn có thể đi được, cầm đơn thuốc cùng Hoa Đơn, cô một mình đi đến trước quầy. Cô có thể đi được rồi sao? Có cần tôi phải giúp cô không hả? Hoại Kỳ thấy thế thì đi theo bên người cô. Anh thật là nói nhiều quá mà. Ninh Ninh nhíu mày lại không để ý đến anh, tiếp tục đi đến trước quầy, đem hoa đơn ở trên quầy rồi mở bóp tiền ra. Để tôi. Anh lập tức mở bắp lấy tiền, thu ngân nhận tiền chân trời nhìn anh. Rồi mới đem tiền để trước mặt anh chậm rãi mở miệng nói, "Tiên sinh à, thật là có lỗi, chúng tôi không thu đô la Mỹ." Hoài Kỳ dừng sốt, mới phát hiện trong bóp của mình toàn là đô la Mỹ. Âu Dương Ninh Ninh thở dài xem thường, lấy tiền của mình ra thanh toán rồi đi đến bên kia lấy thuốc. Hoài Kỳ đi theo cô xấu hổ cười cười. Ninh Ninh không gen một tiếng cầm thuốc rồi đi ra ngoài, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của anh. Nhìn theo bóng dáng của cô, Hoài Kỳ hai tay cho vào túi quần mặt thờ dài, bà đắc dĩ lại một lần nữa đuổi kịp. Thực là không hiểu chính mình hôm nay là cặp vận xui gì. Này, có cái gì tôi có thể làm cho cô không? Đi ở trên đường lớn, Hoài Kỳ thử cứu lấy hình tượng của chính mình trong mắt cô, đang ở trên bờ vực nghi ngập. Có nha. Cô dừng lại nhìn anh mỉm cười. Là gì thế? Anh mỉm cười im lặng chờ đợi, ai ngờ về mặt tươi cười của cô trong nháy mắt biến mắt mà thốt sang một câu lạnh lùng đứng sát tôi một chút. Nụ cười của Huy Ki một lần nữa đông cứng ở trên gương mặt, nhìn cô tiếp tục đi về phía trước, anh không can tâm lại đuổi theo, cố gắng lộ ra vẻ anh tuấn cùng nụ cười mê người. "Tôi thật là có lỗi. Thật là có lỗi, anh thật là có lỗi ư?" Cô ở ngã tư đường dừng lại chờ đèn xanh đỏ liếc mắt nhìn anh. "Ừ. Là có bao nhiêu thật là có lỗi hả?" "Là rất nhiều." Anh cố gắng duy trì nụ cười bày ra một bộ dáng thành cần phô tội của anh. Ít nhất hãy để cho tôi đền bù lại một chút. Đúng là ngu xuẩn mà." Cô nhíu mày nói tiếp. Anh xấu hổ cười cười, đèn xanh sáng lên, Ninh Ninh lại nhìn anh, sau một lúc không nhúc nhích, mặt không thay đổi một chút mà mở miệng. "Tôi đói bụng." "Sao?" Anh thoáng ngây người. "Thật là đói bụng." Cô lại mở miệng, hai mắt chớp chớp mà nhìn anh. "Cho nên, bởi vì anh thật sự không hiểu ý tứ của cô lắm." Tôi muốn ăn mì ý." Cô chậm rãi mở miệng, nói xong công đợi anh liên tiếp đi về phía trước. Hoài Kỳ vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. "Cô muốn ăn mì ý ư? Trễ như vậy làm sao có mì ý chứ? Bảo anh phải đi đâu mà tìm mì ý đây?" Thấy cô càng ngày càng đi xa, anh vội vàng đi lên rồi cười khổ hỏi. "Nhất định phải là mì ý ư? Nhất định phải là mì ý?" Cô không quay đầu lại nói, "Không thể đổi cái khác sao? Tôi hiện tại là muốn ăn mì ý." nó tôi làm cho cô, thì cô liền tha thứ cho tôi chứ." Trở lại tiệm cà phê Bạch Vân, Âu Dương Ninh Ninh ngừng lại ở cầu thang mà quay đầu nhìn anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net